các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dạ. Để tao xem, hôm nay ông còn mạng trở về hay là không? Tao cũng muốn xem bao nhiêu năm qua nghỉ học được cái trò gì. Nói rồi, hai trình độc chú giậm chân một cái, hàng loạt âm binh từ trong nhà bay ra. Gió bắt đầu nổi lên cuồng cuộn. Hôm nay Có lẽ là số lượng ấm binh nó còn nhiều hơn hôm trước Và hình như còn có mấy con quỷ dưới âm phủ lên tiếp tay cho hắn Sư thúc cười nhạt <cười> ừ, Người cũng khá đó Gọi được cả quỷ dưới âm lên đây Thì cũng coi như là thành quá rồi <cười> Ông dạ Sợ rồi à Đậu hàng đi Ta tha cho ông con đường sống đó Đừng có giội vui mừng con à. Hừ, ông già nộp mạng đi. Nói rồi, hai trình ra lệnh cho đám quỷ và âm binh lao vào tấn công sự thúc. Ông ta lúc này nhìn bình thản lắm. Ông nhẹ nhàng đưa tay lấy cây trâm vàng trên đầu xuống, vẽ vào không khí, lập tức từ đó bay ra các chữ phù lao về phía bọn quỷ. Bất kỳ con quỷ nào bị đánh trúng thì vang ra sa rú lên thảm thiết, có âm binh mà bị dính phù thì lập tức tan biến. Thấy có vẻ khó ăn nên hai Trình đưa tay kết ấn độc thần chú. Không biết lần này hắn gọi ai lên nữa. Đột nhiên trong không gian xuất hiện một tràng cười quỷ dị. Tiếng cười làm cho cả đám âm binh hoảng hốt mà quỳ rạp xuống. Trên bầu trời mây đen kéo đến như dông bão, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Từ dưới đất, những bóng trắng to lớn bắt đầu ngôi lên. Có độ khoảng một chục bóng. Chúng nó từ từ bay lên. Lũ quỷ thấy chúng cũng e dè. Chúng chính là quỷ giả soa. Hai trình cười phá lên. <cười> Để xem lần này mày có chịu chết hay không. Ha ha ha ha. Cứ gì đã đắc thắng là chết nghe con. Hôm nay để sư thúc dạy dỗ lại mày. Nói rồi, sư thúc cầm cây trâm vàng đưa lên trời, mày vẽ mấy ký tự gì đó, miệng ổng hô lớn. Lệnh triệu tập cấp tốc thần binh, thiên binh thần tướng, cấp cấp dưới lục lãnh. Hô xong, bỗng nhiên từ trên trời có dầng hào quang chiếu thẳng xuống. Những đám mây đen đột nhiên tan biến hết chuyển quang mây tạnh, hàng loạt thiên binh thiên tướng xuất hiện. Với người dẫn đầu chính là Lôi Công Điện Mẫu. Hai trình lúc này há hốc miệng ra kinh ngạc, nhưng cũng ra vẻ đắc thắng. Hừ. <cười> Chúng bay muốn thắng ta đâu có dễ, lên hết cho tao. Tất cả âm binh, quỷ binh lao vào đánh nhau với thiên binh thiên tướng. Còn quỷ dạ xoa so chúng nó rú lên gào thét, rồi lao vào tấn công sư thúc. Một tia sét giáng xuống làm cho chúng hồn siêu phách tán. Cứ như thế, hai bên đánh nhau dữ dội. Được một lúc, tất cả âm binh, quỷ binh kể cả quỷ dạ xoa so, đều đã bị đánh tan hết. Hai Trình lúc này định bỏ chạy thì bất ngờ, một tia sét giáng trời nổ đớp đánh chết hắn ngay tại chỗ. Ấy là điện mẫu trừng phạt kẻ mất đi nhân tính như hắn. Sau đó, tất cả đều bay về trời. Mọi việc đã xong. Sư thúc cũng từ giã gia đình ông cả mà đi. Ông cả mừng lắm, vì được cao nhân núi cấm cứu giúp. Cả nhà ông ngùi xuống mà lạy tạ khi ngẩng đầu lên thì sư thúc ổng đã biến mất từ bao giờ rồi. Dạ, mà đi nhanh thiệt. Ông cả đi về nhà thì thất kinh. Cái bàn thờ trước cửa nhà ông đã bốc cháy thành than từ bao giờ. Nhưng lạ thay, nó cháy mà không làm ảnh hưởng gì tới ngôi nhà cả. Vào trong nhà thì thấy bốn lá bùa dán ở bốn góc cũng đã hóa thành tro. Vậy là Bọn quỷ kia thật sự đã bị sư thúc tiêu diệt hết rồi. Từ nay nhà ông cả có thể an tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net